các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Như trước được nữa 20 năm qua vợ hai người bạn họ vẫn duy trì tình cảm anh em nhà bên nhàn nhạt không có tình nghĩa quá sâu cũng không có quá nhiều biện pháp tiếp xúc anh biết từ mặt có tình cảm với mình nhưng là ngày trước tuổi của cô thực sự là quá nhỏ anh vào trung học thì cô lên tiểu học lúc anh lên đại học cô cũng mới tốt nghiệp tiểu học anh đang tiếp cuộc làm nghiên cứu làm lính rồi giải ngũ rồi đi làm Hình như rất là ít cơ hội chạm mặt với cô. Cho đến sau khi cô ra nước ngoài, cơ hội chung đụng giữa hai người bọn họ thậm chí còn thấp đến số lẻ. Không ngờ chỉ là nghỉ hè năm nay. Từ mặt trở về nước, thần quỷ xuôi khiến khiến cho anh đi đón. Mà cũng từ đó trở đi, số lần tiếp xúc giữa bọn họ cũng trở nên nhiều hơn. Phương thức chung sống cũng hoàn toàn không còn giống trước kia nữa. Là cái gì đã làm cho quan hệ của bọn họ thay đổi? Là do cô đã lớn lên? Cự lý của bọn họ được kéo gần lại sao? hay là do anh không hề phát hiện vẫn không biết em gái bánh ngọt nhà bên lại ngon miệng đến như thế này. Đối với bất cứ một người đàn ông nào mà nói, sẽ không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Đối với cô, em gái nhỏ như là em gái mình. Nhưng mà anh thừa nhận, từ mặt đã sắp 20 tuổi, càng người thoát ra sức hấp dẫn thanh xuân khiến anh không có cách nào rời mắt được. Lòng bàn tay của anh đặt trên ngực trái của cô, tần suất đập tim của cô đang dần dần mất đi trong lòng bàn tay của anh. Anh đầu hàng, Anh thở dài một cái Anh tự nguyện thua trong tay của em cái bánh ngọt này Mặc dù anh có thể đoán Sau khi cho biết quyết định của anh Nhất định sẽ tức đến méo mặt Nhưng là chỉ cần động lòng Thì làm sao có thể kéo trở lại Cho nên anh thành phải bất hiếu xin lỗi cha rồi Mẹ thù không biết diệp kỳ nặng Vừa đưa ra một quyết định trọng đại Cho là anh muốn xin cô tha thứ Vì vậy trên mặt lộ ra một chút vẻ hả he Nói xin lỗi với bánh bao hấp đi Cô ra lệnh cho anh thật là xin lỗi bánh bao hấp. cô đã đòi được lại công đạo rồi. nhưng là tay của anh vẫn bị cô đè ở trên ngực trái. phải rút ra thế nào mới không khiến hai người lúng túng hơn đây? sao như thế nào? cô hằng hắng giọng. cô tự chấn định nâng cằm chậm rãi mà vươn tay ra. Ừ, tim của em đập rất là nhanh. anh cũng vô cùng thận trọng mà rút bàn tay về. đúng là ngu ngốc. em họ có phải là cốt dây hay không? cô trợn mắt nhìn anh. sau khi anh thua tay lại. Suốt cuộc cô cũng rút được cánh nặng Lại không nghề kinh kỵ mà rống giận ra tiếng À đúng vậy Anh do dự một chút rồi nhắm mắt trả lời Thật ra thì có nói dối tuổi tác Anh rất là muốn hỏi cô Có phải kích cỡ của cô từng bị rắt nước vào hay không Mặc dù lòng bàn tay của anh Mang tới cảm giác chưa phải là cúp xe Nhưng theo tuổi mà cô suy đoán Sẽ còn lớn lên nữa Không sợ tương lai không có cúp xe nha Cô đỏ mặt mặt trừng anh Sau khi lấy được câu trả lời hài lòng Bỗng chốc cô trở lại bên người, anh ngồi xuống Tính toán là bỏ chạy Kết thúc trò chơi khôi hài làm mình thất bại Đến muốn cắn lưới tự vẫn này Không ngờ anh nằm dưới đất Đột nhiên lại đưa cánh tay dài ra Lúc cô điều lưng về vì anh muốn bỏ dậy Thì anh lại nắm lấy hôn cô Dùng sức kéo cô về Không để cho cô rời đi Cô ai nha một tiếng Không hề phòng bị đã bị anh ôm ngã xuống đất Ngã vào lòng ngực của anh Em cứ định như vậy mà chạy sao Hai người nằm nghiêng ở trên mặt đất Anh ôm chặt hôn cô từ phía sau, để lưng cô dán hoàn toàn vào trong ngực anh, thậm chí còn nâng lên một chân đè trên đuổi của cô, không để cho cô có cơ hội chạy trốn. Quan sát cẩn thận tư tế nằm nghiêng của hai người, bây giờ Diệp nặc chiếm thế thượng phong. Từ mặt vốn đang giống như một loại nữ vương ngồi trên người anh, lại không tự chủ được, nóng người mà cuộn ở trong ngực anh, bộ dạng làm người thương tiếc mười phần. Nếu không thì sao? Để anh ở bên kia, xác định em có phải là bánh bao hay không sao? Cô đưa lưng về phía anh đào mặt mà hỏi ngược lại. Tiểu quỷ nhát gan. Anh cái cửa một tiếng. Anh chuyển loạn người mà Cô không phục lắm mà cất lời kháng nghị Anh đã nghe thấy câu nói kia của em rồi. Anh thì tầm bên vành tay của cô. Chóp mũi để sát máy tóc dài ẩm ướt của cô. Hàn hào máu mũi của anh đã ngừng lại. Mà hai cuộn giấy vệ sinh trên lộ mũi cũng có thể làm mất vui. và giống không biết bay đến địa phương nào rồi. Em, em nói cái gì chứ? Trái tim của cô nhảy dựng lên thật mạnh Sông lưng cũng trở nên cánh ngắt Em nói em đã thích anh từ lâu rồi Anh chật cảm thấy kích động Muốn thẳng thắn tự nhận tình cảm mãnh liệt của mình Đối với cô ngay giờ phút này Nhưng là anh cần phải xác định tâm ý của cô trước đã Anh nghe lầm mà Em... em mới cho nói những lời này Cô lập tức nặng nề mà lắc đầu vừa nhận Em không thừa nhận sao Anh có một chút không vui hỏi lại Anh đã không cẩn thận thấy cô trần truồng ngồi nổ chính là lời tỏ tình kia của cô. Nguyên nhân gây chuyện trọng đại như vậy, anh làm sao có thể không nghe chứ? Anh nghe lầm thật mà. Cô tự chọn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện